t r ưu tướng hải â n ngụy trang binh Vinh Giả vặt phát Cho sĩ. lực, U dạ ù d vins dù sao cũng là bị cả dù dạ niệm lực ảnh hưởng một cái tốc độ chậm một đường coi như ưu dạ vins lấy tay đi đón đỡ nhưng chậm một đường phía dưới vội vàng đón đỡ hay để cho hắn bị đánh lui xem thường ngươi xem ra ngươi ngoại trừ cái kia một chiếc thuyền ở ngoài tự thân thể kỹ năng cũng không kém cùng những cái này đơn thuần chỉ biết vận dụng trái ác quỷ năng lực giả bất đồng u dạ vins bị đánh lui cũng không sinh khí hắn đã sờ rõ ràng dịch thần hư thực cái này lúc hầu thành đàn kết đội hải quân cũng c ắ p bờ những thứ này hải quân ở trên bờ sau đó trước tiên giơ súng đối với dịch thần đám người nổ súng khoảng cách gần xạ kích giới những thứ này xuống ống viên đạn uy lực cũng không yếu coi như là bạ tổ lờ mẹ cù m à thân thể đều không thể phòng ngự ở trừ phi hắn học được lục tước những thứ này hải quân giao cho ta cả rủ dạ mở ra niệm lực mỗi một viên đạn không hai phóng phật bắn vào cao su bên trong tựa như tốc độ chậm rãi ngừng giữa không trùng t r ò n g ở cả rủ dạ dưới sự khống chế bắn ngược trở về đem từng cái hải quân sĩ binh thân thể s ỏ xuyên qua không phải chỉ có các ngươi mới có tấn công từ xa cả rủ dạ hất tay một cái bốn đạo sở hủ d i k è bay ra ngoài từ khác nhau phương hướng cắt vào binh sĩ t r o n g những binh lính này từng cái bị chặt đức thiết hầu ngã vào vũng máu ở giữa bà tổ lợ mẹ cụ mạ nắm chặt cơ hội nhặt lên hai thanh hải quân trường đao một hơi thở chém mười mấy hải quân tuy là ta là thương binh nhưng không có nghĩa là ta không còn khí lực chém người những thứ này hà binh tướng ta chém vào đậu bà tổ lợ mẹ cụ mạ dũng cảm cười một con thuyền chiến hạm hai chiếc hải quân trên thuyền hải quân r ồ n dập lên bờ sau đó bắt đầu rồi gần nhất tàn khốc trận giáp lá cả ngay từ đầu bọn họ còn có thể dụng pháo đạn viên đạn nhưng mà phía sau theo càng ngày càng nhiều hải quân gia nhập vào dụng pháo đạn và viên đạn sẽ thương tổn đến người một nhà đặc biệt mỗi một lần hải quân phóng ra viên đạn đạn pháo thời điểm cả dù giả tổng hội dùng niệm lực khống chế đạn và đạn pháo công kích hải quân cứ như vậy dần dần đại đa số hải quân đều là dùng vũ khí lạnh bắt đầu vây g i ế t lại không nghĩ rằng đúng như vậy thứ nhất hiệu quả càng tốt hơn bà tổ lợ mẹ cụ mã bị bao vây sau khi thức dậy đối mặt bốn phương tám hướng đi qua tới minh thương ám tiễn vốn là bị thương rất nặng đưa tới phản ứng tốc độ lực lượng thể lực đều rất kém hắn lập tức liên tục trúng chiêu gia tăng kinh lực cái này bà tổ lợ mẹ cụ mã sắp gánh không được một cái hải quân thiếu tá quắt to một tiếng chung quanh hải quân chứng kiến bà tổ lợ mẹ cụ mã lung lay sắp đổ bộ dạng càng là gia tăng kinh lực người này cũng chết ở chỗ này chúng ta nhưng là lãng phí không ít võ thuật mới đem n g ư ờ i từ hải quân trong tay kiếm trở về cả dù dạ biết dịch thần tê ỉm coi trọng b à tổ lờ mẹ c ú mạ đối với hắn đối mặt sinh tử biểu hiện phong khinh vân đạm mới vừa rồi cũng nhắc nhở bọn họ không muốn đụng vào hắn miễn cho dẫn động l i ề u đạn biểu hiện cũng để cho cả dù dạ cực kỳ thưởng thức lập tức một đao đem chung quanh hải quân tách ra phong thích nghiệm lược chuẩn bị liền cứu b à tổ lờ mẹ c ú mạ không ai có thể nghĩ tới là ở cạ rủ dạ phóng thích niệm g h lực đi cứu bạ tổ l ờ mẹ c ụ mạ thời điểm vẫn không có biện pháp thương tổn đến thân là năng lực giả của nàng một đống trong hải quân lắc mình ra khỏi một đạo hắc ảnh cái này một đạo hắc ảnh lấy một loại hoàn toàn sánh ngang chuẩn tựa nz ru dạ vin tốc độ vọt tới cạ rủ dạ trước mặt trong tay nhọn lợi nhận tấn mánh đâm đi qua nguy rồi đây tuyệt đối là cấp tướng quan quân Tự ngụy h i ê n n trang thành hải quân sĩ binh đánh lén ta cả dù dạ đáy lòng trầm xuống đối phương lựa chọn thời cơ thật tốt quá rõ ràng ở một bên quan sát qua của nàng năng lực có biết nhất định sau đó thừa dịp nàng cứu bạ tổ lờ mẹ cù mạ cái này khe hở quả đoán xuất thủ đánh lén xem ra giải quyết rồi cái tên này khó dây dưa đã không có cái phiền t ó i này năng lực giả súng tháo là có thể lần nữa sử dụng cũng không sợ sẽ phản tổn thương người một nhà c á c lệ không có nửa điểm kinh ngạc ngược lại lộ ra một tia khoái ý v ẻ hiển nhiên hắn sáng sớm cũng biết cái này kế hoạch thật đúng là dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào hải quân mị hạt sắc mặt so với hàn băng còn lạnh hơn niệu xạ rẻm vùng chém độ mạnh yếu đ ỗ n g nhiên tăng vọt ba phần mới vừa rồi còn thần sắc đắc ý kẹt lệ nhất thời bả vai bị chặt đả thương ngươi lại có giữ lại kẹt lệ sắc mặt trợ biến mị hạt ngay cả nhiều lời nửa câu ý niệm trong đầu cũng không có niệu xạ rẻm mang theo một đạo hàn quang hoặc phách hoặc chém hoặc đ â m đánh kẹt lệ liên tục bại lui xem ra ngươi một cái thuyền viên muốn chết cái này năng lực giả sau khi chết cái kêu bạ tổ lờ mẹ c ủ mạ cũng không xê xích gì nhiều ưu dạ vins đi qua ngôn ngữ đối với dịch thần làm áp lực một ngày dịch thần phân tâm lời nói hắn sẽ thi triển lôi đình nhất kích ha h a ngoài dự đoán của mọi người là dịch thần chỉ là xâm nhiên nợ nụ cười h u một đạo nhọn tiếng xe gió vang lên mắt thấy đánh lén cả rủ dạ chính là cái kia hải quân lợi nhận muốn đâm chúng nàng thời điểm một đạo nhân ảnh dành trước một bước đi tới cả rủ dạ bên cạnh thân ra sau tới trước một quyền đem đánh lén hải quân đánh bay ra ngoài đó là thế ngươi làm sao lại hải quân lục thức bị đánh bay hải quân hai chân đâm vào trên bùn đất mạnh mẽ dự vững thân thể so sánh với đánh lén thất bại so sánh với mình bị đánh bay hắn đều không kinh ngạc duy nhất kinh ngạc chính là đánh hai trăm ba mươi phi chính mình s ù nạ sử dụng thể kỹ năng trong nháy mắt liên tục đạp đánh mặt đất mấy mươi lần mượn mấy mươi lần đạp đánh sinh sinh lực phản tác dụng tiến hành tốc độ cực cao di động trong nháy mắt đạp đánh mặt đất tần suất càng cao sức bật càng mạnh như vậy thuấn gian di động tốc độ cũng liền càng nhanh loại này thể kỹ năng chỉ cần nguyên lý có đầy đủ cường độ thân thể muốn học được không phải quá mức chắc trở đi dù nạ giọng nói tùy ý nói rằng có thể nàng ấy dường như hải quân lục thức rất đơn giản là có thể học được giọng nói lại làm cho trước mặt hải quân cùng uza vins kẹt lệ buồn rầu thổ huyết lúc nào hải quân lục thức trở nên hải tặc đều biết nguyên lý còn chính mình học xong may mắn dịch thần đã từng cùng ta nói qua hải quân lục thức thể kỹ năng bên trong thế nguyên lý ta đã ở rèn luyện thân thể đồng thời mỗi ngày đều đang khổ luyện cái này một loại thể kỹ năng nếu không mới vừa rồi còn thực sự khó có thể ở cả dù dạ không tổn thương chút nào tình tình huống bên dưới cứu nàng tsunā tâm lý thầm nghĩ từ tsunā quyết định muốn đi thể kỹ năng lộ tuyến sau đó dịch thần sẽ đem cái thế giới nổi danh thể kỹ năng nói cho tsunā đồng thời cũng sắp chính mình nhất rõ ràng lục thức chính giữa thế cùng nguyện đ ộ nguyên lý nói cho tsunā bất quá dịch thần cũng chỉ là biết nguyên lý cũng sẽ không hải quân lục thức hết thể đều chỉ là xù nạ chính mình đi sở sổ tu luyện